sa môn phạm chí thọ nhận đồ ăn của tín thí dối nói điều phi pháp hành động không xứng nói chuyện vua chúa chuyện sa môn nói chuyện cây cối con người nói chuyện nước đối với đây kia phải như vậy nước kia phải có điều đó người này phải đến kia người kia phải lại đây những lời nói phi pháp như vậy sa môn đạo nhân đã xa lìa những lời nói ý sa môn phạm chí Thọ nhận đồ ăn của tính thí, hành động vua nịnh, việc làm phi pháp, hành động không xứng, nhóm họp bàn luận, như thế là được lợi, như thế là suy bại, làm ăn mua bán tài vật của người. Những việc phi pháp vua nịnh như vậy, sa môn đạo nhân phải xa lìa những việc ý. Sa môn phạm chí, thọ nhận đồ ăn của tính thí mà học các huyễn thuật, khơi dậy tà kiến, nói điềm tai quái của mặt trời đoán xem tướng mạo, nỗi dối bị cướp, học phẩm thuộc, xử đồ thuộc và thuộc học chú dối trá, thuộc niệm chú càng đà la, niệm chú khổng tước, niệm chú tạp toái, Ấy là thuộc kỳ lạ, dối trá, mê hoặc. Những việc như vậy là thuộc phi pháp, Sa môn đạo nhân đã xa lìa những việc ấy. Sa môn phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tính thí mà còn học chú mê hoặc, thuộc lừa dối, xem tướng mặt người, xem tin tứ, các việc tai biến, mây gió, sấm sét, sương mù, cầu xin ngày tốt, giao tháng mùa hạ ở làng xóm kia sẽ có mưa, không mưa, ở đất đó sẽ tốt, không tốt. Nói về việc quốc dương, hành động như vậy là thuộc phi pháp. Sa môn đạo nhân đã xa lìa những việc ấy. Sa môn phạm chí thọ nhận đồ ăn của tín thí mà học rất nhiều loại pháp vô ích tạo nghiệp súc sanh ra toa làm thuốc tùy theo chỗ mình muốn khiến người ngất hơi nôn mửa chảy nước mắt làm động huyết mạch con người chí không trung chánh nói ra thuộc lừa dối bói việc an ổn những việc như vậy là nghiệp súc sanh sa môn đạo nhân đã xa lìa những việc ấy sa môn phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí Mà vẫn còn hành động phi pháp, đoán miệng nhai cơm mà nói chuyện gã cưới. Người có chỗ ở tốt, quán nọ, nhà nọ, lầu nọ có thay chết. Nhà lầu kia là chỗ yên ổn, kia có cung điện là do làm việc siêng năng. Người nào đó có nhà, có quán, không làm việc siêng năng. Nói về những việc dụng giặc của vua, sự việc như vậy là nghiệp súc sanh. Sa môn đạo nhân đã xa lìa những việc ý. Sa môn Phạm Chí đã thọ nhận đồ ăn của tính thí mà làm nhiều thứ hạnh súc sanh, nghiệp tà kiến, bói tướng, châu báo, bò, ngựa, chỗ ở, nhà, dao, mũi nhọn, xem tướng đàn ông, đàn bà, người lớn, con nít. Những việc làm như vậy là nghiệp tà kiến. Sa môn Đạo Nhân đã xa lìa những việc ấy Sa môn Phạm Chí đã thọ nhận đồ ăn của tính thí mà có gốc yêu mị, Hành nghiệp phi pháp, diệt không có trí, tự cho là có trí, bói quẻ, làm bùa chú. Dạng như vậy là nghiệp tà kiến. Sa môn đạo nhân đã xa lìa những việc ý. Sa môn phạm trí đã thọ nhận đồ ăn của tính thí, hoặc thấy tốt, hoặc thấy xấu, dự đoán thóc gạo kém, sẽ đói. Người sang sẽ bằng người hèn, sẽ có tai nạn đáng sợ, sẽ được an ổn, sẽ có nạn dịch lớn, sẽ có tử vong. Giảng như vậy là nghiệp tà kiến. Sa môn đạo nhân đã xa lìa những việc ý Sa môn phạm chí Đã thọ nhận đồ ăn của tính thí Lại nói chuyện vua nước nọ Chiến đấu sẽ đắc thắng Vua nước kia thì không bằng Vua nước nọ sẽ đi thăm nước kia Vua nước kia thì không được tự tại Đây sẽ đắc thắng Kia sẽ bại trận Doi ngựa, sáu thứ xúc vật Xe cộ của vua này nhiều Doi ngựa, xe cộ của vua kia ít dạng như vậy là nghiệp tà chiến sa môn đạo nhân đã xa lìa những việc ý sa môn phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tính thí rồi Cùng nhau bàn luận chuyện Mặt trời mặt trăng đi thuận đường Mặt trời mặt trăng đi sai đường Tinh tú đi thuận đường Tinh tú đi sai đường Mặt trời mặt trăng dần hành chậm Nhanh, không thuận Sẽ có tai biến Thay đổi khác thường kỳ lạ Sẽ có nhật thực nguyệt thực hoặc có mưa có sương có mưa đá hoặc sẽ có sấm chớp sự việc như vậy là nghiệp tà kiến sa môn đạo nhân đã xa lìa những việt ý sa môn phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi lại nói chuyện mặt trời mặt trăng đi thuận đường đi lợt đường tin tú đi thuận đường tin tú đi lợt đường mặt trăng, mặt trời vận hành nhanh chậm không thuận sẽ có điều tai dị biến đổi bất thường sẽ có nhật thực, nguyệt thực sẽ có mưa sương mưa đá sẽ có sấm chớp dạng như vậy là nghiệp tà kiến Sa Môn đạo nhân đã xa lìa những việc ấy Sa Môn Phạm Chí đã thọ nhận đồ ăn của Tính Thí rồi lại nói chuyện mặt trăng, mặt trời vì vậy thuận đường vì vậy không thuận đường Có nhân duyên tinh tú thuận hành, không thuận cũng có nhân duyên. Có sự trở ngại tai biến quái dị, mặt trời mặt trăng đi hướng Tây, hoặc nói đi hướng Đông, hoặc nói sẽ bị xâm thực, lại nói tại sao không bị xâm thực, sẽ có sấm chớp điện xẹt. Sự việc như vậy thường thấy chứng nghiệm. Sa môn đạo nhân đã xa lìa những việc ý. Đây gọi là hiền thánh. Sa môn đệ tử của ta Tôn thờ giới phẩm của hiền thánh Hành động biết đủ Áo quần chỉ để che thân Ăn là để no lòng Dù đi đến đâu y bác phải mang theo bên thân Không có gì lưu luyến Thí như con chim bay trên bầu trời Quá bên mình đôi cánh Tỳ kheo cũng vậy Tôn thờ giới của hiền thánh Tâm biết đủ không có mong cầu Hiểu rõ việc tiết chế Hành động an ổn Tất cả hành động tốt lành. liếc ngó, nhìn xem, không mất oai nghi. Co duỗi tới lui theo đúng nghi pháp. Ngồi đứng an nhàn đi không gây hại. Tri giới phẩm này là tri tốt đệ nhất. Các căn tịch tĩnh tâm được an ổn. Các căn không loạn, giữ gìn tâm mình. Ngăn khiến không nghĩ tưởng, để tâm nơi đạo. Mắt thấy sắc đẹp, không có tưởng tìm cầu cái đẹp. Đoạn trừ ngay chỗ cảm thọ, phụng hành gốc thiện, tâm trụ bên trong, xa lìa nội sắc, giữ gìn nhãn căng. Cũng như vậy, nhĩ thanh, tỷ hương, thiệt dị, thân xúc, không tưởng không cầu, cũng không tham đắm. Trừ bỏ những điều không nên làm, trừ bỏ ngu si, dứt pháp bất thiện, giữ ý bên trong, khiến cho không loạn, làm cho tâm căng được định vị tỳ kheo phụng trì giới của hiền thánh này là tri túc đệ nhất tâm vị ấy tịnh định lễ tiết căn định trong không khởi mà hành an ổn ở chỗ an nhàn vắng lặng núi rừng ẩn mình hang động hoang giả thân ở yên trong đó lìa sự không sáng suốt ở đời tâm niệm đến vô tưởng không tham sở hữu của kẻ khác không khởi ngu si không xâm loạn người thường hành tâm từ trong lòng thanh tịnh, không có tưởng suy mê, du hành nơi nào tâm không dưỡng mắt, khoái lạc an ổn. Thí như người đi xa cầu lợi, vượt qua đường xấu hiểm trở, được nhiều tài lợi, không mất mát gì, không quên cung cấp cho vợ, con trai, con gái, thân tộc, người ấy tự nghĩ trong lòng quan hỷ vô cùng. Tỳ kheo cũng vậy, xa lìa ngu si trong lòng thanh tịnh, không có dẫn đục, Đã trừ sân hại Vui mừng không dơ bẩn Thí như có người bị bệnh liệt giường ốm yếu quanh năm Thời gian sau đó lành bệnh Yên ổn có sức Ăn uống tiêu hóa, Lòng tự nghĩ rằng ta trước thật nguy khốn, Nay được lành bệnh Tì kheo cũng vậy Trừ tâm sân hận suy nghĩ chính chắn Tâm cũng quan hỷ Thí như có người làm tôi tớ cho kẻ khác Chấp lao phục dịch không bao giờ được nghỉ ngơi không được tự tại rồi sao được thoát khỏi làm dân lành tâm tự nghĩ rằng ta trước là người bị lệ thuộc nay được thoát khỏi lòng rất vui hớn hở tỳ kheo trừ bỏ tâm nghi ngờ không do dự liền được thanh tịnh vui mừng hớn hở thí như có người bị nhốt trong lao ngục khổ sở đau đớn sau đó được ra tâm tự nghĩ rằng ta trước bị nhốt trong ngục tối nay đã thoát khỏi liền tự thương mình. Tỳ kheo cũng như vậy, trừ khử tâm nghi, thanh tịnh không còn tỳ vết hoang hỷ. Tỳ kheo trừ bỏ tâm bất chánh, tâm không còn tư tưởng tỳ vết, trong lòng thanh tịnh. Thí như có người gặp năm mất mùa, lo sợ đói khát, rồi được cứu tế an ổn, cứu giúp mạng mình. Gặp lúc được mùa, lúa thóc được giá rẻ, yên vui không sợ, tâm tự nghĩ rằng ta trước đói khát nguy khốn khó tả nay được no đủ trong lòng vui mừng tỳ kheo cũng như vậy trừ tâm bất chánh không hành các tưởng hành trở về nguồn gốc thanh tịnh không còn tâm nghi ngờ trừ năm thứ triền cái xa lìa trần cấu làm lao nhọc tâm ra sức để đạt trí tuệ mà thoát các ách nạn hình ngục đói khát đã trừ xả bỏ ái dục các pháp bất thiện có tưởng có hành tịch nhiên thanh tịnh hành đệ nhất thiền thí như có người vào nước tắm rửa sạch sẽ không dơ bẩn vừa qua bờ bên kia tôm được hoan hỉ tỳ kheo cũng vậy yên lặng ở một mình an tịnh hỉ duyệt quán thấy tất cả thân này từ đâu có thấy rõ không có thân rộng quán không có gốc rễ tôm được vắng lặng vui mừng an ổn đạt nhất tâm thứ nhất vị ấy do định này Trong lòng thanh tịnh, tịch nhiên an trụ, Tâm không loạn động, ái dục đã trừ hết, Trừ khử tưởng hành, bên trong niệm đầy đủ, An ổn thiện hành, nhất tâm thứ hai. Lại ngay thân này được ta mùi định, Quang hỷ an ổn, không còn chứa ngại, quán thí đầy đủ, không có thân loại, Thành vô sở đắc, đắc định quang hỷ. Thí như hoa sen xanh, cành hoa sen xanh, cành hoa xanh ở nơi nước bùn dơ nuôi lớn trong nước tuy ở trong nước mà gốc lá hoa quả trong nước không dính nước cũng không bị ô nhiễm tỳ kheo cũng vậy đối với thân này cùng với tam muội an ổn hoan hỷ vì ý lấy tâm chánh thọ này đạt đến vững chắc tâm không loạn động thanh tịnh tâm mình không có ham muốn ở đời đạt nhất tâm thứ ba vì ý với tâm này thân an ổn Ý định an ổn, không dính trước, giả như có thân, rộng quán cung khắp đều không có gì, lại cũng không còn hỷ lạc, an ổn không loạn. Thí như có một hòn núi, hoàn toàn không bị sức mẻ, rộng lớn vô biên, gió từ phương đông thổi tới, cũng không thể làm nó di động. Gió từ nam, tây, bắc cũng như vậy. Vì sao? Vì chân núi vững chắc, nên không thể di động bên trong có dòng nước mát rất đẹp không có ô uý nhờ dựa vào núi nên nước chảy đủ chảy khắp mọi nơi không chỗ nào mà không chảy đến vì nhờ nước sạch tỳ kheo cũng như vậy quán ở thân này không có gì đáng ưa thích không phải là chỗ tựa an ổn hành ấy đầy đủ quán thấy không thân vị ấy làm thấy khắp dưới tâm này hành an ổn thanh tịnh không có tỳ vết vững chắc không đổi khác, trừ khử ái dục, không khổ không lạc, đang hành nhất tâm đệ tứ thiền. Thí như có người vào ngày bảy tám trong tháng, mặc áo quần mới, đầu mặt vui thích, xem thấy mình không ở trần, vì muốn mặc y phục thật đẹp. Tỳ kheo cũng vậy, thân hành thanh tịnh, tâm không ưu uỷ, vui mừng được độ thoát, hành vô sợ xứ, không thấy có thân quán khắp không sót chỗ nào bằng tâm thanh tịnh không có các ưu uý. Thí như ở quận nước huyện ấp không xa có một dãy đường lớn có người ở trong đó đốt lửa cháy sáng ánh sáng chiếu khắp không có cao thấp gió không thể dập tắt chim không thể che và các loại khác cũng không thể che lớp ánh sáng nó thật vững chắc bất động. Tỳ kheo cũng như vậy tâm không tán loạn vững chắc bất động đã được thanh tịnh vắng lặng. Tỳ kheo biết rõ như vậy, đã được chánh thọ, thân tâm tịch tỉnh. Thân tứ đại này, từ cha mẹ sanh, chỗ nương của thần thức, bỏ thân không vui thích. Thân tâm là đáng lo chán, không còn thọ sanh trở lại, khiến tâm vô sắc, trừ khử tất cả thân hình các chủng loại. Không mất căn bản, mà lập thân tâm, hóa hiện các thân đầy đủ tướng tốt, không có thiếu sót. Thí như nhổ gốc rễ cây cỏ, kẻ trí thấy biết, nhổ gốc rễ không còn sanh trở lại nữa. Tỳ Kheo cũng thế, hiểu rõ như vậy, sở hữu của thân này, thấy có danh sắc tứ đại hợp thành, từ cha mẹ sanh, cơm áo nuôi dưỡng, bị dạ dối ngăn che, nào có bền chắc, là pháp tiêu diệt, thần thức nương tựa, khiến cho an trụ không tán loạn, cũng không lay động. Ta ở ngay nơi thân tâm Quá hiện các thân không có sắc tâm, đầy đủ hình dạng, các căn không hủy, từ tam mụi khởi, quá rất nhiều thân, hình dung đầy đủ. Thí như có người đem con rắn hổ mang ra khỏi cái rương. Người chỉ thấy đó biết là cái rương của bốn con rắn hổ mang. Tỳ kheo cũng vậy, hiểu rõ việc ấy là cái thân hữu tình, nương vào hơi ấm, tứ đại hợp thành, từ cha mẹ sanh, thân thức nương tựa, phải ngay thân tâm, biến hiện các hình không có danh sắc, đầy đủ hình dung, nói căn không khuyết, từ ta muội khởi, quá vô số thân. Thí như có người rút gươm ra khỏi bao, người hiểu biết biết rằng trong bao này có một cây gươm bén, nay đã rút ra. Tỳ kheo cũng như vậy, hiểu rõ việc ý, rộng xem con người quá ra vô số tình hình, đầy đủ các tướng tốt, khiến cho không thiếu sót. Tì kheo dùng tam mùi tránh thọ này mà tâm được thanh tịnh, không có tỳ vết ô uỷ trừ bỏ trần lao, nhu nhuyễn, vô dục, vững chắc bất động. Trí huệ của thần túc đã đạt được trí huệ thần thông, tâm không tăng giảm, hành ấy bình đẳng, tôn xưng là đại tự tại. Tâm niệm không sợ, dùng một thân quá ra vô số thân, vô số thân trở lại làm thành một thân, tự do biến hiện. Với rất nhiều trí huệ, Xuyên qua tường vách mà không bị chứa ngại, không có dấu vết. Như chim bay trên hư không, bay ra không cần cửa, bay vào không cần lỗ. Vào đất không trở ngại, như ra vào trong nước. Đi trên mặt nước, giống như đạp trên mặt đất. Ở trong hư không, ngồi kiết già ngay thẳng, như chim bay trên mây. Giới mặt trời mặt trăng chia, oai thần rộng xa, mà lấy tay nắm bắt, sờ chạm vào biến thân lên đến cõi phạm thiên thứ bảy. thí như thợ làm gốm thiện xảo trộn bùn thật đều Nắng ra hình tượng đẹp nhồi đất thó để làm đồ dùng chẳng gì mà không làm được. tỳ kheo cũng lại như vậy được thần thông tự tại biến hóa lên đến phạm thiên. thí như thợ huấn luyện voi ngựa đều khiến cho thuần phục tỳ kheo cũng vậy thần thông biến hóa. Thân lên đến phạm thiên. Thí như thở vàng luyện vàng tinh xảo, Lấy vàng rồng làm dòng ngọc đeo tay, Sâu chuỗi, ấn ngọc xinh đẹp, Tùy ý làm gì cũng thành. tỳ kheo cũng như vậy, Thân thân biến quá, Thân lên đến phạm thiên. tỳ kheo duy trì tam muội chánh thọ, Tâm thanh tịnh không tỳ vết, Đạt đến chứng trí, Được thân thân, Tâm không dưỡng mắt, Mắt có thể thấy suốt, Thấy trên trời dưới đất, Các chỗ thiện ác, tai có thể nghe hết Nghe tiếng nói của chư thiên và con người Và tiếng của loài vật côn trùng nhỏ nhất Thí như đại sĩ trượng phu thổi càng ốc lớn Đứng trên đài lớn, dùng hết sức để thổi Tiếng giang bốn phương đều nghe tỳ kheo cũng lại như vậy Tai đạo nghe khắp chư thiên, nhân, thiện ác đều nghe biết Dùng để đắc đạo chứng thần thân Biết khắp tâm niệm thiện ác của người khác Có dục, không có dục, có sân hay không sân, có lòng từ hay không có lòng từ, có ngu si hay không ngu si, có trí huệ hay không trí huệ, có phiền não hay không có phiền não, có đắc đạo chứng quả hay không có đắc đạo chứng quả, loạn tâm hay tịnh tâm, siêng năng hay biến nhát, công đức trí huệ, hữu lượng vô lượng đều hiểu rõ cả. Thí như quận nước, huyện ấp, không xa có một cái chòi lớn hoặc là lầu cao, có người đứng trên đó, thấy vô số người đi lại ra vào. Kẻ trí thấy vậy, xem kẻ ra vào. tỳ kheo cũng như thế, thấy thân tâm con người thiện ác, tốt xấu, cùng tất cả hình loại trong thế gian. Đức Phật nói, tỳ kheo đạt được thần thông ý, nhớ vô số sự việc trong đời quá khứ, có tâm trí huệ hay tâm si mê thấy một đời mười đời trăm đời ngàn đời dạng đời ngàn dạng đời vô số đời qua lại xoay quanh đất trời thành bại nơi sanh của người đó lại sanh nơi này ở tại nơi này tên gọi của địa phương dòng họ tên gọi tướng mạo thọ yểu đẹp xấu thiện ác chết chỗ kia sanh ở đây chết ở đây sanh chỗ kia đều biết rõ cả. Thí như có người từ làng xóm này đến làng xóm khác, ngồi đứng nói năng, ngủ nghỉ, không nói, rồi từ làng xóm kia trở lại làng xóm này, ngồi đứng nói năng, kinh hành, đều biết rõ cả. Tì kheo cũng vậy, hiểu biết như biển, thấy sự việc vô số ở đời quá khứ. Đức Phật nói, Tì kheo được thần thông, trong tâm thanh tịnh, đạo nhãn thấy khắp, Xa hơn người thường. Thấy người chết, sống, thiện, ác, đẹp, xấu, sanh ở cõi thiện, cõi ác. Người này thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, quan sát chân chánh, không tà kiến, duyên khởi gốc rễ này. Nên khi mạng chung, được sanh lên trời. Người này mà thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, duyên bởi gốc rễ này. Sau khi chết, đọa trong đường ác. Thí như có người đứng trên lầu cao, thấy người đi bộ qua lại ra vào và ngồi vui sướng hay buồn rầu tỳ kheo như vậy đã được thần thông đạo nhãn thấy khắp thanh tịnh không tỳ vết thấy việc quá khứ dị lai đức phật nói tỳ kheo đạt được thần thông các lậu đã hết trí huệ chứng tam đạt không còn nghi ngờ rõ biết khổ đế tập đế diệt đế đạo đế trừ hữu lưu vô lưu không còn tâm si mê thấy rõ cội nguồn, sâu bền không đổi khác, thấy biết đúng như vậy, đã vượt qua dục lậu. Nếu có si lậu, tâm đã thanh tịnh giải thoát, đã độ thoát rồi, trí độ đầy đủ, sanh tử đã đoạn, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, biết nguồn gốc của danh sắc Đức Phật nói, Này Đại Dương, đó là đạo quả hiện tại của Sa Môn, bấy giờ a xà thế vua nước ma kiệt đứng dậy lạy dưới chân phật tự hối hận lỗi lầm của mình bạch đức thế tôn con đã phạm trọng tội dĩ như đứa trẻ ngu si không có trí tuệ mê hoặc mất trí không biết quyền biến khéo léo đức phật là pháp dương là cha mẹ của tất cả thường lập chánh pháp cứu kẻ mê lập ra pháp không có sân hận che lấp kể từ nay cho đến suốt đời mong Đức Thế Tôn cho con Quy Y tự thấy lỗi ác, lại thọ lãnh lời khuyên răng của Phật, nguyện sửa đổi lỗi lầm quá khứ, thuận tu ở tương lai. Đức Phật dạy, Này Đại Dương, như vua đã nói, thật như đứa tiểu nhi, ngu si không trí huệ, mê hoặc không có quyền biến, đã hại mạng của cha mẹ mình. Này Quy Y Pháp Dương là được sanh trở lại, ai tự thấy điều tội lỗi đối với pháp luật này sẽ được thiện lợi không có tổn hại. khi ấy vua a xà thế chắp tay hướng về đức phật thưa, cuối mong đức thế tôn và chúng tỳ kheo thọ nhận sự cuốn giường của con. bây giờ đức phật im lặng nhận lời, nhà vua biết đức phật đã nhận lời trong lòng vui mừng hớn hở nhiễu quanh phật ba vòng cúi lạy rồi lui ra. Khi nhà vua lui ra cách Phật không xa, bảo đồng tử kỳ dực. Khanh đã làm nhiều điều lợi ích đối với ta, khiến ta đến với Đức Phật, học hỏi Phật Pháp, được gần gũi Thế Tôn, thoát khỏi tội nặng, làm cho tội nặng trở thành nhà. Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng, vua a xà thế đã được sanh nhẫn, tuy có hại Pháp Dương, nhưng đã trừ các ô uý không còn các lậu, đã trụ nơi Pháp, mà không đồng chuyển, ngay chỗ này xa lìa mọi phiền não cấu uý, các pháp nhẫn sanh. Nhà vua trở về hoàng cung, ngay ban đêm bày ra năm thứ thức ăn thịnh soạn tinh tế, lúc sáng sớm đi đến chỗ Phật, cúi đầu lạy dưới chân Đức Phật bạch rằng: "Đã đến giờ thỉnh thế tôn phó trai." Đức Phật liền cùng đại tỳ kheo tăng quyến thuộc dây quanh đi đến cung vua. Đức Phật cùng chúng tăng đã ngồi xong. Nhà vua lấy nước rửa chân tay rồi, liền bày đồ ăn uống, tự tay vua dâng cơm. Khi Đức Phật và tăng chúng ăn và rửa tay xong, nhà vua liền lấy một cái ghế nhỏ, ngồi ở trước Đức Phật, nghe Phật thuyết pháp. Nhà vua bạch Đức Phật, cuối mong Đức Thế Tôn cùng với chúng tỳ kheo xin nhận lời thỉnh mời của con. Trong một mùa hạ, ở dương xá cung, Con xin cúng dường không thiếu. Con sẽ xây cất 500 tinh xá cúng Phật để cho 1.250 vị có chỗ nghỉ ngơi. Kho lẩm lúa thóc lớn nhỏ ở trong cung. Con sẽ đem cúng dường. Đức Phật dạy Đại dương quan hỷ tức là đã cúng dường ta đầy đủ rồi. Trước đây ta đã nhận sự thỉnh mời một mùa hạ của trưởng giả Tu Đạt ở nước xá Vệ rồi. Nhà vua Bạch Phật trưởng giả nước kia đã được thiện lợi đức phật là vị trời giữa đời trước đã thọ nhận lời thỉnh mời của vị đó bấy giờ đức phật thuyết pháp cho vua a xà thế nghe khiến tâm vua khai mở đức phật thuyết kệ ai tế tự thờ lửa tối thượng trong tế tự vua tôn quý loài người biển là gốc các dòng trăng sáng nhất tinh tú Mặt trời chiếu ban ngày, đã qua lại trên dưới, giúp các mầm sinh sống, thiên thượng và nhân gian, Phật đạo là tối thượng. Đức Phật nói như vậy xong, vua A-xà-thế, chư tỳ kheo chư thiên A-tu-la, nghe kinh hoan hỷ, đảnh lễ lui ra.